các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cầm kỷ niệm. Em không chụp hình sao? Anh ta mà cắt tiếng hỏi. không cần Tôi chỉ cần dùng tâm, dùng ánh mắt nhìn là được rồi." Cô Thanh thật nói. Cô muốn dùng ánh mắt của mình đem các nơi khác trước mắt đều khắc ở trong đầu, nếu như tương lai có một ngày cô bị mù, như vậy những cảnh tượng đẹp đẽ này sẽ vẫn vẹn liều lại cảnh tượng trong lòng cô cô. "Anh giúp em chụp hình có được hay không?" Anh làm bộ như tích tố mà cầm máy chụp hình lên, thật ra thì đáy lòng rất mong muốn lưu lại bóng dáng xinh đẹp của cô. Không muốn đâu. Cô cái động cự tuyệt, chỉ thiếu là không có đưa tay đánh rơi máy chụp hình của anh. Anh sợ vội vàng dừng lại chụp hình liên tục đối với cô ấy nấy. "Không sao." Cô bắt buộc mình phì tình táo mà mở miệng. "Hôm nay hành trình dừng tại đây đi." Mặt trời xuống núi, hoàng hôn mờ ảo có vẻ xinh đẹp mà sâu sắc, Thủy Im muốn giờ thiệp này mà tạm biệt cương triệt em không đói bụng sao? Anh chán nản mất một lúc, mà về mặt cô vội vã nói lời tạm biệt khiến cho anh cảm thấy rất là nản lòng. Anh ở trước mặt phụ nữ luôn là ngang ngược, không có gì là không làm được. Các cô ấy chủ động tấn bốc anh, lại càng không ngừng nịnh bợ anh. Chỉ có cô hoàn toàn đối với anh không có vẻ mặt tốt, còn hơi một tí là cho anh vấp phải trắc chờ. Hôm nay hành trình rất là vội vàng. Ngay cả buổi trưa cũng chỉ ăn mấy miếng bánh xốp nổi tiếng của Bỉ. Đấy này đi, anh sẽ mời em ăn một bữa cơm xem như cảm ơn em đã giúp được anh làm người hướng dẫn đường tốt nhất. Anh không chết tâm mà cất lời đề nghị. Không cần đâu. Cô lạnh nùng cất tiếng cử tuyệt. Tôi muốn ngồi xe suốt đêm đến Paris. Đây là lý do tốt nhất để có thể rời khỏi anh ta, hướng chỉ như vậy còn có thể tiết kiệm được tiền thuê ở một đêm. Cho dù là như vậy, em cũng nên nhìn xem hôm nay có tuyến xe lượt đêm hay không. Nếu như không có, em phải chờ đợi vô ích hay sao hả? Anh, ân cần nói... Như vậy đi, anh cùng em đến trận xe nhìn thời gian biểu một chút có được hay không? Anh quan tâm đến, khiến cho cô không có lý do cự tuyệt, đành phải để cho anh tiếp tục đi theo bên người. Thật lạ may, Cường triệt nhìn bàn thời gian phía trên, chê dòng chữ Bruxelles Paris, giờ lừa là buổi tối 11 giờ Nếu như vậy tôi phải tranh thủ thời gian để ngắm nhìn. tùy y công một chút nghĩ người nói, vậy thì đáp trên xe lừa 11 giờ đến Paris thôi. "Tại bây tối không phải, em sẽ ngủ ở trên xe sao? Có tính ngủ ở giường nằm hay không?" Anh có lòng nhắc nhở. "Nhưng mà muốn giường nằm thì phải thêm một ít tiền rồi, bởi vì nó không bao gồm trong vé liên hợp mà chúng ta đã mua." "Tôi sẽ mua một giường đi ngủ, bởi vì tôi thật sự đã mệt rồi." Cô thằng thắn nói. Vành mắt của cô đã nở lên một vòng đen lớn lạnh thâm. Thật ra thì một mình tự mình đi du lịch, suy cho cùng vất vả hơn, là do đi cùng với một đàn chẳng những không có xe đi chơi. Cũng không có người hướng dẫn số lịch, người dẫn đầu và các thành viên, mọi việc cũng chỉ có thể dựa trên thỏa tận riêng của họ. Tự sắp xếp mình ăn uống, phụ thuộc vào cuộc hành trình, chẳng qua cũng như thế mới có vẻ là vô cùng lý thú. Mạt phương thức du lịch của bọn họ, phần lớn là dựa vào cặp chân liên tục đi bộ một đường dài như vậy. Nhất là ngày hôm nay, bọn họ thực sự là đi đường quá nhiều rồi. Em thật nhìn rất là mệt mỏi, ngoại trường cần một giấc ngủ tốt. Ngoài ra còn cần có một bữa ăn thật là ngon Em nhìn đi Hai ngày nay em đều dập vào bánh mì để ăn Làm sao có dinh dưỡng được chứ Anh không nghĩ qua Thuận miệng nói Thiếu chút nữa để cho cô phát hiện anh thật sự bám theo cô Anh vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa May mà cô bởi vì quá mức mệt mỏi Nghe không có được gì không đúng Đi thôi Dù sao thời gian cách lên đường còn rất lâu Vì vậy thời dịp này rảnh rỗi Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi Em có muốn ăn món Trung Quốc hay không Anh cố gắng lấy thức ăn ngon để dụ số cô. Vừa mới nghe nhắc tới món ăn Trung Quốc, vị giáp của cô hoàn toàn thức tỉnh ý nghĩ muốn trở về ăn món Đài Loan. rất là muốn, vô cùng muốn nha. Cô ủ rũ cúi đầu nói. Từ lúc ngồi máy bay cho đến bây giờ đã liên tục mấy ngày rồi. Chưa ăn đến cơm trắng nóng hồi, tôi sắp không chịu nổi rồi đó. Nếu như vậy thì đi thôi. Người Trung Quốc, kiều ngạo nhất là khắp nơi đều có người Trung Quốc. Cho dù ở Tây Âu, Đông Âu, tùy tiện tìm một chút Cũng sẽ có quán ăn của người Trung Quốc Vậy rồi tôi cũng để ý tới Có một quán ăn cơm Bắc Kinh rất là lớn Cô không ngượng ngùng mà nói Nếu như ở trong đó có vịt quay Bắc Kinh thì là rất tốt Nói đến vịt quay Nó dường như đã xuất hiện trước mặt cổ cô Càng khiến cơn đói bụng cổ cô đến nhanh hơn Vậy thì đi nhanh đi Chúng ta sẽ cùng ăn một bữa thật là lớn cho đã Cô vô cùng hào hứng Nhưng mà hai chân cổ cô đã đau Đến mức sắp không nghe ra vào Nếu không phải anh ở sau lưng để cô thì cô thật sự sẽ không thể nào đi nhanh được. Mau ung đi, đây chính là trà xanh trên gốc đại lan đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net